Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm lên cái tấm gián ngựa rồi nói với bà ngoại à, đi à, nhóm cái bếp than để cho mẹ với mấy dị sữa cho ấm lúc đó ai cũng rung lấy bẫy lạnh quá. Còn dị ba thì lúc này vẫn chưa tỉnh luôn. Một lát sau khi mà mọi người đã bình tĩnh trở lại rồi ông ngoại ông mới rời và ông hỏi luôn tụi bay chơi cái kiểu gì. Mà để cho té xuống sông hết vậy Ông mới vừa đang hỏi chuyện Để coi lý do tại sao Thì bỗng nhiên dì ba Bà bật ngồi dậy một cái Mắt thì bà nhắm nghiền như vậy Bà đâu có thấy ai đâu Vậy mà Giống như bà vẫn thấy được mọi người xung quanh Mắt thì nhắm Dì ba mới đưa tay Lên chỉ về phía mẹ với mấy dì Đang ngồi sử thang Rồi bà nói Ủa sao tụi bay lên bờ hết vậy? hồi nãy bay còn gẹt gọi tao lên chơi mà sao giờ ngồi ngồi ngồi trên này hết à? đi đi đi đi xuống sông kêu với tao nữa đi, vui đó vui lắm đi, đi xuống với tao đi. thế là mẹ những mấy gì sợ quá ôm gì lấy bà ngoại mà khóc khét lên. lúc đó thì ông ngoại thấy gì ông cũng ngồi bất động kế bên dì ba mà ông không nói được câu nào hết. ông tám lúc đó mới đi lại gần rồi ông hỏi À, xin cho hỏi ai à, đang nhập sát này vậy Nếu mà có gì mạo phạm á tôi xin bỏ qua cho Tụi nó con nít Con nôi nó không có biết chuyện gì hết Thôi nhen Hương Linh muốn gì á Thì nói cho gia chủ biết Rồi cúng tạ cho Hương Linh Chỉ xin là Thôi tha cho cái sát này đi Ông Tám lần tiếng xin xỏ như vậy Dì ba mới đáp trả à! Tao đâu có muốn nhập chi cái con này. Tại tụi nó lì quá. Nó cứ gọi tên tao hoài. Kêu tao. Tao lắc thiền cho nó sợ. Vậy mà nó không sợ. Nó còn đọc đi đọc lại. Nó kêu hoài. Tao ghét quá. Tao cho lật thiền luôn. Lúc này ông ngoại với bà ngoại nghe xong. Mặt mày xanh hết trơn rồi. Ông tá mới xin xỏ tiếp. Vậy thôi đi. Tôi á cũng ở ngay cái chỗ đó. Ngày nào á. Tôi cũng sẽ nhan khói cho các vị đầy đủ. Thôi các vị ơi, tha đi, tha cho đám nhỏ. Rồi tụi nó, ba má tụi nó sẽ mua đồ về rồi dâng lên cho các vị. Vì ba đáp trả. Cũng hên cho tụi này nghe, hôm đó có mình tao ở đó. Chứ nếu mà để lát nữa tụi kia nó về đông đủ, thì coi như mày với thằng kia hết cứu tụi này luôn. <cười> Thôi nói xong bác cười khang cái Rồi tự nhiên dì ba bật ngửa ra đằng sau một cái Nằm im tới sáng hôm sau Mới tỉnh dậy luôn Còn đây là những câu chuyện ma của Hoàng Ân Bức thư mà Việt Thảo nhận được vào ngày 27 tháng 8 Năm 2020 Con xin chào bác Việt Thảo Con tên là Ân 27 tuổi quê ở An Giang Hiện đang sống và làm việc tại huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Con đã biết và theo dõi kênh của bác cũng đã gần 2 năm rồi. Con rất thích nghe bác Thảo đọc chuyện ma và làm các video ăn uống. Đặc biệt là chuyện ma, những lúc rảnh rỗi hay, đi, hay trước khi lúc đi ngủ, con đều nghe bác đọc. <cười> Chỉ 5-10 phút là con ngủ hồi nào chẳng biết luôn. Cái này nghe quen quá nè. <cười> Hôm nay con cũng xin gửi tới bác một trải nghiệm của con về tâm linh mà mỗi lần nghĩ đến con đều nổi da gà và lạnh người để góp thêm vào kho tàng chuyện ma nhân gian cho mọi người cùng trải nghiệm. Con xin bắt đầu câu chuyện và được xưng là tôi. Bây giờ hiện giờ đã là một giờ sáng con đang làm ca đêm. Cái câu chuyện mà xảy ra đó là vào cuối năm 2019 khi công ty làm những ngày cuối để chuẩn bị nghỉ tết âm lịch cái công ty mà nôi tôi làm được chia làm hai ca mỗi ca mười hai tiếng chứ không phải chia ba ca mỗi ca tám tiếng tại vì một ngày nó có hai mươi bốn tiếng đồng hồ cứ làm hết mười hai tiếng thì đổi qua ca khác từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối là một ca từ bảy giờ tối tới bảy giờ sáng là một ca khác công, tôi, công ty của tôi chuyên sản xuất về vải Tôi thì làm cái khâu định hình cũng như là thành phẩm. Nghe hot nhất tại đọc